Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nước mắt tôi vẫn còn lăng dài trên má. Tôi thương mẹ nhiều lắm. Nói tới đây chắc mọi người thắc mắc cha tôi ở đâu. Phải nói đàn ông mà. Ít khi nào cha tỏ rõ tình cảm nên cha tránh mà không tiễn tôi đi. Phải nói lúc đó tôi có chút buồn. Nhưng bây giờ thì đã hiểu và thương cha mẹ nhiều hơn. xuôi theo đoạn đường liên quyển rồi ra tới quốc lộ. Rồi tôi đến Sài Gòn tôi ở trọ với anh chị cùng quê tại quận Tân Bình. Mọi việc bình yên cho đến khi chuyển sang trọ tại quận 3, cư xá 288 Nam Kỳ Khải Nghĩa. Cái ngày đầu tiên tôi và một người bạn chuyển đồ qua trước rồi ngủ lại căn nhà mới. Cứ như một thói quen mà bà nội đã dạy, khi mà con chuyển đi đến đâu Cũng nên cúng chào hỏi người ta nơi đó một tiếng. Thế là tôi mua mấy trái quýt đường, rồi có ba chung nước, ba cây nhang. Tôi dựng chiếc xe Wave Alpha đứng lên để mà làm bàn, cái bàn thờ giả chiến. Tôi đã thắp nhang xin mọi việc bình an. Rồi đêm đó hai đứa tôi ngủ sớm, để sáng mai thì những anh chị trọ cùng mang đồ dọn qua thêm. Chúng tôi có tất cả 11 người cùng trọ nơi căn nhà đó. Sáng hôm sau ra chúng tôi quét dọn. Trong khi đang quét dọn thì có cô chú nhà kế bên ghé sang hỏi thăm. Ủa, tụi con mới chuyển vô hả? Tôi đáp dạ. Cô mới hỏi, ủa tôi qua ngủ lại hả con? Dạ, tụi con ngủ lại để sáng chờ mấy anh chị chở đồ qua. Cô chú tiếp tục hỏi, tụi con ngủ có ngon chứ? Đến lúc này tôi lấy làm lạ rồi, nhưng mà vẫn tiếp tục dạ. Hai đứa ngủ như chết vì mệt, mà có gì không cô chú? Thì hai cô chú đi mà cười cười rồi nói lại, không không không có gì hỏi thăm thôi à, thôi cứ dọn đồ tiếp đi. Khi ở một thời gian thì bắt đầu có chuyện. Cái nồi công điện nấu hồi trưa để tới chiều, điện vẫn còn cấm, vậy mà nó hư. Ngay cả cái nồi thịt kho tàu tôi nấu từ hồi sáng, đến chiều mà cái nồi thịt nó cũng hư giống như vậy. Rồi mấy chị em gái thì ngủ trên căn gác, nhóm con trai thì tôi này ngủ ở dưới đất. Một hôm có chị đất chị Thảo, chị kể, chị Thảo này là chị Thảo lớn, trong nhóm những chị nữ có hai người tên Thảo lần, thì đây là chị Thảo lớn kể. Đêm qua chị làm ca về, mệt quá chị ngủ luôn. Tự nhiên đến sáng nghe tiếng ai đi trên gác, mà mỗi lúc lại gần kế bên, mà khi xoay lại thì không thấy đứa nào. Sau đó chị kể, chị tưởng mình nghe lầm, nên quay lưng ngủ tiếp. Và lần này thì tiếng đi đó, lại nhịp bước đi ra phía trước căn gác, nghe rất rõ ràng. Bực quá, chị ngồi dậy đi ra, cũng không thấy đứa nào. Thế là chị tắm rửa và gọi điện thoại, Hẹn bạn đi cà phê luôn. Con nhỏ tên Đương lúc đó mặt mày cũng xanh hết. Nó nói, bữa em cũng bị vậy nhưng không dám kể cho ai, sợ mấy chị rảy. Thì con bé Thảo nhỏ nhảy vô nó tiếp luôn. Em cũng nghe tiếng đó một lần nữa chị. Thế là mấy chị em, 11 đứa quyết định dọn nhà đi. Và có một điều là cái, cái căn trọ khác mà dọn tới đó thì nó cũng nằm gần ngay cái... Cái nhà cũ đó cũng nằm ngay trong cái cư xá 288 Sau khi dọn ra thì Cái cô kế bên nhà mới kể Là trước kia có một cô gái vì thất tình Nên treo cổ ở trong cái căn gác mà tụi con đang ở Tụi con bị phá vậy là ít đó Chứ người khác vô mấy hôm là chạy rồi Chắc có lẽ nhờ cái thằng nhỏ này nè Lúc qua có cúng kiến Nên mới yên chút đó thôi Thật tình mà nói ở phía dưới đất, bọn con trai sống cũng bình thường thôi. Và chưa có lần nào bị nhát, trừ cái nồi cơm và cái nồi thịt kho đó bị ôi thiêu mà thôi. Khi chuyển qua cái căn nhà trọ mới, phải nói nó khang trang hơn nhiều lắm. Nó có hai lầu và một trệt cho nên 11 người chúng tôi ở rất là thoải mái năm ấy thì tôi đã cuối năm hai của cao đẳng rồi kỳ thi môn kinh tế chính trị cũng sắp đến tôi với lại cùng nhóm bạn hẹn hò nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện